Phách Thiên Lôi Thần. Tiêu Tiềm. Chương 1: Hoài Thành lão tổ hai năm trước. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz hồi san, 00 giờ 13 phút 25. Chương 1: Hoài Thành lão tổ. Vượt ngoại tinh không. Đây là ý gì? Ngọ Dương cười hì hì, ta dự định mang A Phong đi một chuyến vượt ngoại tinh không. Tất cả mọi người đều giật sợ. Mỗi người đều hiểu, vực ngoại tinh không tuyệt đối không phải cỡ hoàn chân nhân đi địa phương. Có thể đi người ở đó, ít nhất cũng phải đạt đến chân quân. Thậm chí chân quân thực lực đều có chút không đủ. Lôi tinh phong chỉ vào mũi của chính mình, một lát, hắn nói, ta, ta đi vực ngoại tinh không? Tổ sư ra, lão nhân ra ngày không có lầm chứ? Ngọ dương cười hiếp mắt. Không lầm, lần này có bốn cách tiêu chuẩn Khà khà, ta quyết định cho một mình ngươi Lôi tinh phong vò đầu, 4 cách tiêu chuẩn Cổ kỳ giải thích Ngươi tổ sư ra Ta Còn có phong xâm tung Cách cuối cùng tiêu chuẩn Tổ sư ra kiên trì phải cho ngươi Cho phong xâm tung một tiêu chuẩn Lôi tinh phong có thể lý giải Dù sao thăng cấp đến chân quân Tất yếu đi mở mang kiến thức một chút vực ngoại tinh không Có thể lôi tinh phong không hiểu chính là Chính mình lúc nào cũng có thể được một tiêu chuẩn Phải thực lực của chính mình mới là cỡ hoàn chân thân Đi vực ngoại tinh không cái kia không phải muốn chết mà Lôi tinh phong mở mịt không rõ Ngọ dương Một tiêu chuẩn Chính là 20.000 ấm hoàn Hoặc là bằng nhau chỉ vật phẩm hoặc là vật liệu Mọi người nhất thời kinh hãi không tên 20.000 ấm hoàn So với được tuyệt đại đa số để tử giá trị bản thân Lôi tinh phong bận rộn đến hiện tại Trừ lôi tinh giao cái này tiểu phú bà cho hắn 20.000 ấm hoàn ở ngoài Chính mình cũng chẳng có bao nhiêu ấm hoàn Dựa theo hắn tư duy Được vật liệu Chỉ cần khả năng liền thu ẩm đi Tuyệt đối không lấy ra đổi ấm hoàn Nếu như cần tài liệu khác Như vậy có thể đủ ấm hoàn mua Liền tuyệt đối không cần vật liệu đi đổi Bởi vậy lôi tinh phong trong tay ấm hoàn cũng không coi là nhiều Nghe được một tiêu chuẩn muốn 20 ngàn ấm hoàn đi đổi Hắn cũng giật mình Tấm 20 ngàn ấm hoàn à đưa cho ta là được Còn vực ngoại tinh không, ai muốn đi thì đi ai? Đáng tiếc, quá lãng phí nha Ngọ Dương, A Phong thế nào? Lôi tinh phong kỳ thực trong lòng cũng rất tò mò Vực ngoại tinh không là nơi nào? Dĩ nhiên cần 20.000 tấn ngàn hoàn mới có thể đi Đây cũng quá khuyết đại Hắn nói, không phải nói cỡ hoàn chân nhân không thể đi vực ngoại tinh không sao? Đến liền là muốn chết à, còn giống như là tổ sư ra ngài nói a Ngọ dương, phí lời, lấy ngươi trình độ. Nếu như chiến đấu, đương nhiên là sống không. Nhưng là cho ngươi đi, lại không phải để ngươi chiến đấu. Không chiến đấu, chỗ nào dễ dàng chết như vậy đi. Lại nói là ta dẫn ngươi đi. Đều là muốn phụ trách ngươi an toàn Lôi tinh phong trong lòng thực sự không rõ Nói tổ sư ra tại sao muốn mang ta đi a Cái khác dòng chính đệ tử một đều không mang theo liền mang chính mình một người Thậm chí hắn cũng không thể mang hộ về đa qua Điều này làm cho hắn căn bản cũng nghĩ không ra Cổ kỵ vẫn là ta tới nói đi Ngọ dương điểm điểm đầu Nói thật ngươi để giải thích Ha ha Cô kỵ À phòng ạ Ngươi đi mấy lần ở ngoài thế giới Ta cùng ngươi tổ sư ra đều nhìn ở trong mắt Ha ha Tiểu tử vận may của ngươi thực sự là quá hay Hay đến ta cùng ngươi tổ sư ra không thể tin được trình độ Phải Vực ngoại tin không Tuy rằng cực kỳ hung hiểm Thế nhưng vực ngoại tinh không cũng là một bảo tàng khổng lồ đất Có vô số tài nguyên Vô số cao cấp vật liệu Lôi tinh phong nhất thời liền rõ ràng Đây là vận may gây ra họa Kỳ thực cũng không tính là họa Cách này cũng là một cơ hội Không chỉ có thể có được tài liệu Còn có thể lấy lòng tổ sư ra cùng sư phụ Hắn nói Ôi chào nha Tổ sư ra Sư phụ Các ngươi cũng muốn thơm lây à Không thành vấn đề Ta đi ha ha Có điều Ngọ dương buồn cười nhìn lôi tinh phong Nói tuy nhiên làm sao thoải mái nói đi Lôi tinh phong Có điều này ấm hoàn ta có thể tiêu tốn không nổi A Muốn 20 ngàn ấm hoàn Ta chạy đi đâu tìm a Ngọ dương cười ha ha Yên tâm này ấm hoàn Thì có ta Sư phụ của ngươi cùng tiểu sư thúc ra Ngươi không dùng ra một ấm hoàn Mặt khác Tìm tới vật liệu Ngươi cũng có một phần Lôi tinh phong thẳng thắn dứt khoát nói Cái kia liền không có vấn đề Chuyện tốt như thế nếu là không đáp ứng Đó mới gọi ngô xuẩn Không tới chân quân liền đi không vực ngoại tinh không Đây là thường thức Có thể này không có nghĩa là lôi tinh phong không thể đi Nếu như có một thiên quân mang theo Đồng thời bảo vệ an toàn Đi vực ngoại tinh không cũng không phải là không thể Lôi bảo không có ngăn cản lôi tinh phong đi vực ngoại tinh không Hắn biết rõ một người tu luyện cơ hội có hạn Có thể đi một chuyến vượt ngoại tinh không? Coi như không có bao nhiêu chỗ tốt Cũng có thể mở rộng chính mình kiến thức cùng rèn luyện Thêm vào có ngọ dương bảo đảm Đi chỗ tốt so với không đi có thể to lắm nhiều Lôi tinh phong đối với hắc điểu nói Điểu bố đức lần này đi địa phương rất nguy hiểm Ngươi liền để ở nhà đi Điểu bố đức chừng mắt xít con mắt màu đỏ Nói Ta cũng đi ngươi cũng không sợ Điều còn có thể sợ sao Lôi tinh phong Mẹ kiếp nhà ngươi Ta thật kém như vậy sao Cái gì gọi là ngươi cũng không sợ Hắc điểu ta là điểu bố đức Lôi tinh phong cười khổ một tiếng Nói Tùy tiện ngươi Nếu như đi vực ngoại tinh không Ngươi chết Có thể chuyện không liên quan đến ta Hắc điểu trừ phi ngươi chết trước nếu không, điểu không có chuyện gì Mọi người một trận cười khẽ Nhiều một con chim cùng thêm một cái người là không giống Có thể mang theo hắc điểu đi Nhưng không thể mang những người khác đi Hắc điểu thêm lôi tinh phong đồng thời Có thể tính là một người Cũng không cần ngoài ngạc ấm hoàn Ngọ dương Vực ngoại tinh không xác thực rất nguy hiểm Điều bố đức, người muốn đi vậy không có cái gì. Thế nhưng chớ lộn xồn là tốt rồi. Điều bố đức đối với người nào đều một bộ không đáng kể sáng dấp Chỉ có đối với Ngọ dương cùng cổ kỳ không dám nói lung tung. Nó trong lòng kỳ thực rất e ngại hai người. Nói, đúng thêm một cách tự đều không nói. Tất cả mọi người có chút hiếu kỳ. Phải hát điệu một khi mở miệng. Vậy thì là một người bà hoa mà lại nói đến nói đó là tranh chua, hầu như không có cái gì tốt nói, chỉ có điều nó là một con chim. Không ai sẽ cùng một con chim chân chính tính toán. Ngọ Dương, A Phong, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai đến chỗ của ta đi. Lôi Tinh gật đầu, Vân Tổ sư gia, sáng sớm ngày mai ta nhất định đến. Ngọ Dương Lần này có lẽ phải mượn vận may của ngươi Ha ha, hy vọng có thể được một ít vận may Lôi tinh phong trong lòng thấp thỏm Hắn nói lần này đi vượt ngoại tinh không là tìm kiếm vật liệu Vẫn là Ngọ dương chủ yếu là tìm kiếm vật liệu Cái khác không có cái gì Lôi tinh phong nhất thời đại đại thở một hơi Chỉ cần không phải đi chiến đấu Như vậy tất cả đều dễ nói chuyện Tìm vật liệu hắn an hiểu nhất Chỉ bằng mượn một đôi mắt Hắn tin tưởng coi như Ngọ dương là thiên quân Cũng chưa chắc có thể so với cho hắn Điểm này hắn đã là hoàn toàn tự tin Lôi tinh phong cười tổ sư ra Cách này không có vấn đề nhất định có số may Ngọ dương cùng cổ kỳ thoáng ăn một chút gì Hai người liền rời đi lôi tinh phong nhà ở Hai người bọn họ ở đây Tất cả mọi người không dễ chịu Lôi tinh phong đưa đi hai người Trở lại trước bàn ngồi xuống Một đám tử người cũng bắt đầu chúc mừng hắn Có thể theo tổ sư ra cùng sư phụ đồng thời ra ngoài Coi như là con cháu Đích Tôn cũng rất ít thấy Này không chỉ là cơ hội Cũng là thiên thứ tử Đại diện cho địa vị tăng lên Tân triệu lôn cười, vực ngoại tinh không a ta đều chưa từng đi, a phong A ta rất đố kỷ à. Lôi tinh phong cười hì hì, hoặc là đổi ngươi đi. Tân triệu lôn, ai? Làm sao có khả năng à? Đúng, lần này trong nhà cao thủ toàn bộ đa qua, chúng ta đều phải tải bí tàng trong không gian chờ đợi. Bốn cái siêu cấp cao thủ rời đi bí tàng không gian. Toàn bộ bí môn thực lực giảm xuống Lôi tinh phong thở dài Nói Nguyên lai ta vẫn cho rằng Nhà chúng ta thực lực tối cường Bây giờ nhìn còn còn thiếu rất nhiều Chân quân số lượng quá ít Tân triệu lôn Ngươi thấy đủ chúng ta bí môn đắt rất mạnh có được hay không Đùa giỡn Bình thường bí môn liền một đến hai cách chân quân Chúng ta nhưng là có thiên quân bí môn Lôi tinh phong Nhưng ta ra tiểu muội bí môn Nắm giữ quân tồn tại Đây mới thực sự là lợi hại bí môn Tân triệu lôn Nó cũng không như thế nhà ngươi tiểu mũi hộ vệ đều là chân quân Nghe liền hù chết người Lôi bảo chưa từng thấy lôi tinh giao bí môn Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói lôi tinh giao hộ vệ là chân quân Vừa nghe liền bị làm cho khiếp sợ Hắn nói A phòng Giao giao hộ vệ là chân quân Ta không có nghe lầm chớ Lôi tinh phòng A Dạ Ngươi không có nghe lầm Nhăn thiểu thanh bà bà Chân quân cấp cao thủ Nàng là sư môn chuyên môn sai khiến hộ vệ trưởng Lôi bảo triệt để không nói gì này muốn mạnh mẽ bao nhiêu bí môn mới có thể có như vậy hộ vệ. Chân quân, đó là có thể thành lập bí môn cao thủ. Bằng chân quân có thể ngưng luyện ra ấm hoàn. Liền có thể bồi dưỡng được một nhóm cửu hoàn chân thân mỹ que cao thủ. Dĩ nhiên làm lôi tinh giao hộ vệ. Quả thực khó mà tin nổi đến cực điểm. Tân Triệu luôn ước ao Loại này nắm giữ thân hậu gốc gác bí môn, mới thật sự là lợi hại bí môn. Kim Đại Ác nghe nói Nhan Tiểu Thanh tư chất cũng rất bình thường, không nghĩ tới có thể thăng cấp đến chân quân. Ha <cười> ha, lá gan thật to lớn, cờ hoàn thăng cấp đến chân quân, tuyệt đối hung hiểm vạn phần. Sinh từ hai tầng, lấy Nhan Tiểu Thanh tư chất Dĩ nhiên thăng cấp thành công Có thể tưởng tượng được muốn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên Không nói những cách khác Vẹn vẹn ấm hoàn liền muốn so với bình thường thăng cấp chân quân người Tiêu hao số lượng muốn nhiều rất nhiều Những tài liệu khác càng là muốn tiêu hao vô số Trong đó mấu chốt nhất chính là thuốc Một bình thiên diệu thuốc Không chỉ là vật liệu thu thập Mấu chốt nhất chính là luyện chế. Phỏng trừng nhan tiểu thanh sử dụng thiên diệu thuốc. Nhất định là la Nhã nhược tự mình luyện chế. Lấy quân thủ đoạn. Luyện chế ra thuốc. Hiệu quả là hoàn toàn khác nhau. Lôi tinh phòng. Đây có nhất định tính ngẫu nhiên. Ta đoán nhan tiểu thanh bà bà. Nhất định là bởi vì nguyên nhân nào đó. Mới liều lính thăng cấp. Hắn nên còn có huyết tâm quyết tử, phản mà thu được một tia thăng cấp hy vọng, đồng thời cuối cùng hoàn thành công. Bởi vậy nàng thăng cấp, không có tính tất yếu may mắn thành công, không phải đại gia học tập tấm gương. Tân Triệu luôn nói, không sai, hẳn là rất ngẫu nhiên. Ha <cười> ha, có điều, có thể lấy ra như vậy vật liệu cùng ấm hoàn. Để một không có hy vọng thăng cấp người mạo hiểm thí nghiệm, ta cũng chỉ có thể nói, thực sự là giàu nước đố đổ vách, quá giàu có.